vắt nước ra lọc sạch rồi hòa lẫn với hương ở trong hoa đem nấu lên chỉ lấy cái châm nhỏ một tí sát vào môi lại à, lấy một giọt hòa lẫn nước với vào lòng bàn tay rồi lên mặt cũng đủ Nghi cứ theo thế trang điểm thấy tươi đẹp thường và mùi thơm ngào ngạt Bảo Ngọc lại lấy một cành hoa huệ ở trong chậu dùng sao che Cách đem cắm lên đầu cho Bình Nhi Chờ thấy Lý Hoàn cho người sang gọi Bình Nhi vội vàng đi sang Bình Nhi là cô gái thông minh xinh đẹp và hoạt nhất Chứ không như những bọn tục tàn ngu xuẩn Thế mà Bảo Ngọc xưa nay không được gần cú ý săn sóc Nên rất lấy làm ân hận và lại hôm nay là ngày sinh nhật của Kim Tuyến nên suốt ngày Bảo Ngọc không vui. Không ngờ sau khi xảy ra việc này, Bảo Ngọc được tỏ hết nỗi lòng với Bình Nhi, thật là một niềm vui mà trong đời chưa hề nghĩ đến. Vì thế, cậu ta nằm ngả xuống giường, trong bụng lấy làm khoan khoái, chợt nghĩ đến giản Liễn, chỉ biết hoảng loạn sự của mình, chứ không biết nâng niu các bạn hân phấn. Rồi nghĩ đến Bình Nhi, không có cha mẹ, không có anh chị em, Chưa chọn một mình, phải hầu hạ hai vợ chồng phạt liễn. Giảm liễn thì thu tục, phượng thư thì tàn nhẫn, Thế mà Bình Nhi vẫn triều chuộng được chú tất. Hôm nay lại gặp bàn tay ác nghiệt, thật là mệnh bạc hơn cả Đại Ngọc. Nghĩ đến đây, Bảo Ngọc lại càng thương cảm Rồi đứng dậy, thế quần áo phun rượu đã gần khô, Bảo Ngọc liền đem đi nà và gấp lại cẩn thận. Thấy cái khăn mặt của Bình Nhi bỏ quên đấy, hãy còn vết nước mắt. Bảo Ngọc giặt đi rồi đem phơi. Vừa mừng vừa thương, ngồi thử ra một lúc, rồi sang thôn đạo hương nói chuyện. Đến khi lên đèn mới về. Bình Vy ngủ nạnh nhàng lý hoãn một đêm, Phượng Thư ngủ ở bên nhà mẫu. Giản Điễm tối về thấy quán canh không kịp đi gọi, đành phải nằm ngủ chằn một đêm. Hôm sau trở dậy, nghĩ đến việc hôm qua thấy vẻ mặt hối hận không kịp. Hành Quân Nhân nhớ lại câu chuyện hôm qua, liền đến gọi Giản sang nhà giặt mẫu. Giản Điễm phải nút nhục theo sang quỷ trước nhà giả mẫu, Giản mẫu hỏi Hôm qua cháu uống nhiều rượu quá làm phiền lòng bà Hôm nay sang xin nhận tội là Cái đồ khốn nặng uống cho bớ họng ra Rồi không biết yên phận dẫn xác đi cho rảnh Lại còn đánh vợ Ngày thường còn vừa ăn nói như hạ võ Thế mà hôm qua trông nó run sợ Thật đáng thương Nếu không có tao Ngày sẽ giết nó Thế bây giờ còn ra làm sao nữa Giả liễn trong bụng ấm Nhưng không dám cãi ngại Thì đành nhận lỗi và mẫu lại nói còn Phượng và con Đình không đẹp à Mày còn chưa chán hay sao Hàng ngày mày cứ thậm thậm thuộc thuộc Bất cứ hạnh bẩn thiếu nào cũng lôi về nhà Lại vì cái con đi ấy mà đánh vợ Đánh người hậu Thế cũng gọi là cậu ấm con nhà quan Tự mình chát chấu vào mặt Nếu mày biết sợ tao, thì phải đứng dậy xin lỗi vợ mày đi, rồi là sắp nó về nhà. Tao mới vui lòng và tha tội cho mày. Không thể mày bước này, tao không chấp nhận lễ lệnh của mày nữa. Giả liễn nghe vậy, lại thấy Phượng Thư đứng ở bên cạnh khóc xưng cả mắt lên, không trang điểm son phấn, mặt vàng khè, so với ngày thường lại càng đáng thương đáng yêu. Bụng nghĩ, thôi. Chị bảo xin lỗi đi thì đôi bên lại được thuận hòa, mà cụ cũng vui lòng. Nên cười nói, dạ bà dạy thế nào cháu cũng phải vâng lời ạ, nhưng mà chỉ sợ lại đâm nuôi nó thôi ạ. Giả mẫu cười nói, nói bậy, tao biết nó là đứa có lễ phép, không hề và chặn đến ai. Nếu sau này nó có lỗi với mày, tao sẽ làm chỗ cho mày chị nó. Giả liễn nghe nói, đứng dậy vái Phượng Thư một cái, cười nói. Đó là tôi không phải, xin là mọi hai đừng giận nữa. Cả nhà đều cười ẩm lên, giả mẫu cười nói. Này, con Phượng không được giận nữa đấy nhá. Mày còn giận, thì tao càng thêm bực đấy. Nói xong lại hai người đi gọi Bình Nhi đến, bảo Phượng Thư và Giả liễn phải an ủi Bình Nhi mấy câu. Giả liễn trong thiết bình nghi, thật là vợ cả không bằng nàng hầu, nàng hầu không bằng làm cách thầm vụ Thấy giả mẫu bảo thế, giả Tiễn cạnh ngay lại nói, Thật là tôi không phải nên là cô bị oan, cũng vì tôi mà mợ ấy có lỗi với cô. Về phần tôi xin lỗi đã đành, tôi lại xin lỗi thay cho mợ ấy à. Nói xong, vái một cái làm cho giả mẫu cười, Phượng Thư cũng cười. Giả mẫu lại bắt Phượng Thư đến an ủi Bình Nhi mấy câu. Bình Nhi vội chạy lại, phái Phượng Thư nói: "Ngày sinh nhật của mẹ, tôi làm cho mẹ bực tức, tội tôi đáng chết ạ." Phượng Thư xấu hổ vì hôm qua uống nhiều rượu, không nghĩ đến tình nghĩa sư nầy, đâm ra nóng nảy. Nghe người ngoài nói, vô cớ làm cho Bình Nhi bẽ mặt. Này thể thể vừa xấu hổ vừa đau sốt. Vội đỡ Bình Nhi dậy, nước mắt nhỏ xuống. Bình Nhi nói, tôi hầu mỡ bấy nhiêu năm, không bao giờ mỡ động đến nửa móng tay. Hôm qua bị đòn, tôi cũng không dám oán mỡ, chỉ vì cái con bị ấy làm hại, cách nào mỡ trả thức sợ nợ. Nói xong, nước mắt cũng chào ra, giả liễn liền sai người đưa họ về nhà và nói, Đứa nào còn nhắc tới chuyện này, phải đến trình ta ngay. Bất kỳ là ai, bà cũng đánh cho một trận. Ba người lại tạ giả mẫu hình phu nhân và vương phu nhân, bà già vâng lời đưa họ về nhà. Về đến buồn, Phượng Thư thấy không có người liền nói. Tôi đâu phải sống vua sim phương, giống quỷ xạ xoa. Còn đĩa sủa tôi chết, cậu cũng theo nói sủa tôi. Nghìn ngày trả tử tế với nhau thì cũng phải có một ngày chứ. Tội nghiệp cho tôi, không bằng cả quân định, thì còn mặt mũi nào sống ở trên đời này nữa. Nói xong lại khóc, giả liễn nói. Thế còn chưa đủ à? Mợ thử nghĩ xem, hôm trước ai có lỗi nhiều. Hôm nay trước mặt mọi người, tôi phải quỳ lại phải xin lỗi. Như thế mợ đã hãnh diện rồi, bây giờ lại còn cằn nhận. Chẳng lẽ lại bắt tôi quỳ nữa mới chịu thôi sao? Được bà lại cứ lên mặt mãi. Nhiều thế không tốt đúng không? Phượng Thư không nói lại được, Bình Nhi chỉ cười một tiếng, và Liễn cũng cười nói. Thế là xong, tôi thật hết cách rồi. Chợt một bà già đến trình. vợ bảo nghĩ thật cổ chết rồi à. Và Liễn, Phượng Thư đều giật nảy mình, nhưng Phượng Thư vội làm ra vẻ cứng, liệt quát. Nói chết thì thôi, việc gì bà phải nhấn nhá nhấn nhát. Một lúc vợ Lâm Chi Hiếu đến hẹn nói với Phượng Thư Vợ bảo nghĩ thắt cổ chết rồi Họ hàng nhà nó định đi kiện họ đi <cười> Càng hay Tôi cũng đang định đi kiện nó đây Chúng tôi vừa khuyên họ một lúc Rồi lại dọa cho họ một trận Hứa sẽ cho họ ít tiền Nghe đã xui rồi Tôi chẳng có đồng nào Nếu có tiền cũng chẳng cho nó Cứ bảo nó đi mà kiện Đừng ai ngăn nó và cũng cần phải dọa nó Nó muốn đi kiện đâu thì đi Nếu nó không kiện Tôi sẽ kiện lại nó là Mang sát người chết cho vù vạn Và ở Lâm Chi Hiếu Đừng lúc khó nghĩ Thì giả liễn liếc mất một cái Chị ta hiểu ngay Liền ra ngoài chờ Giả liễn nói Tôi à đi ra xem sao Phượng Thư nói Không được cho nó tiền đấy nhá Giả liễn chạy ra bàn với Lâm Chi Hiếu sai người đến vừa vừa sợ và cho 200 lạng bạc. Giản Điển lại sợ sẽ còn xảy ra chuyện lôi thôi, liền sai người đến nói với bọn quan rồi lại gọi mấy người lính canh và người chôn cất đến giúp đỡ việc tang. Bọn kia thấy thế muốn làm cho ra nhẽ nhưng không dám, đành phải im hơi lặng tiếng vậy. Giản Điển lại bảo Lâm Chi Hiếu biên hão 200 lạng bạc vào các khoản chi tiêu khác lấp liếm cho qua chuyện, rồi lấy tiền riêng của mình cho Bão Nghị an ủi nó và nói: "Sau này ta sẽ choเจ้า mày một con vợ đẹp khác." Bão Nghị vừa có thể xuyện, lại vừa được tiền làm gì mà chẳng bằng lòng, nên vẫn thiểu chuộng phải như trước. Ở nhà Phượng Thư trong bụng vẫn lo nhưng ngoài mặt lại làm ra bộ không thèm để ý đến. Nhưng lúc vắng người, Phượng Thư cười bảo Bình Nghi: Hôm nọ ta uống nhiều rượu, em được giận nhé Đánh vào đâu đấy? Ta xem nào. Bình như nghe nói mắt đỏ hoe lên, nhưng vội nghị ngay. Đánh cũng chả đau lắm đâu ạ. Rồi nghe ở ngoài có người nói. Các mợ các cô đứng chơi đấy ạ. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài,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 CN. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.